cụ hiện tại đại trưởng lão cũng không thể suy nghĩ quá nhiều thực lực đối phương bày ra chứng tỏ hắc y nhân rõ ràng là nguyên anh viên mãn mà còn là loại thể chất quái vật trong cùng cấp nữa cho dù bây giờ phải dùng đến ách chủ bài của mình thì cũng không có bao nhiêu phần thắng nhất thời đại trưởng lão rơi vào tình thế hết sức khó khăn đúng lúc này bị nhạc trưởng lão kia nhẹ nhàng bay xuống nhìn bộ dáng có chút chật vật của đại trưởng lão nói Hòa huynh, ta thấy huynh thương thế chưa khỏi, muốn đối phó kẻ này không dễ. Hay là ta có đề nghị thế này, nếu ta giúp huynh cứu tôn tử thì chuyện hôn sự của hai nhà chúng ta. Huynh cũng biết nếu như Vân Nhi trở thành hiền thê của Trần Hằng thì lão già ta ra tay cũng hợp tình hợp lý thôi. Lợi dụng tình cảnh khó khăn của đại trưởng lão, nhạc trưởng lão liền nhanh tay đưa ra đề nghị của mình. Tuy lão không biết hắc y nhân có bao nhiêu lợi hại nhưng rõ ràng tu vi của đối phương cũng tương đương với lão. Ngoài ra, tên hắc y nhân kia lại dùng nhục thân để ngạnh kháng, xem chừng cũng là người tu luyện thể giống như kình thiên phái của họ. Nếu chỉ so về sức mạnh thân thể, lão tự tin mình sẽ có thể đánh một trận ra trò được. Quan trọng nhất là điều kiện của lão ở đây là cứu cháu gái của hòa trường lão chứ không phải bắt sống hay đánh bại tên kia. vì vậy cho dù đánh không lại thì cùng lắm lão xoay người bỏ chạy là được đạt đến cấp độ nguyên anh kỳ thắng thua phân định cũng không khó nhưng muốn tiêu diệt đối phương lại không hề dễ dàng nhạc trưởng lão không vội lão hít mắt im lặng chờ đại trưởng lão quyết định nhìn đứa cháu yêu của mình lòng của hòa bỉ vô cùng đau xót cuối cùng lão đành thở dài một hơi đáp tôn tử của ta đành trông chờ vào nhạc huynh vậy chuyện được phát tại trang web